Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh thật lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người Tốc độ cực nhanh Quả thực chính là không thể tư nghị Cho dù là so với thuấn di pháp thuật Có lẽ cũng không kém hơn là bao Tuyệt thế cường giả tiềm tu Ở khoảng cách gần Lão vu bà cùng phần lớn đao phong võ sĩ mới chú ý tới Còn một hắc y nhân sắc mặt lạnh như băng đang ngồi trên lưng quái vật kia Trên lưng đeo một thanh chiến đao mắt đen tóc đen ánh mắt lợi hại giống như thứ đao đảo qua mọi người tại trên người hắn cảm giác như không có năng lượng dao động phảng phất giống như một người bình thường nhưng lại đang cố tình phát ra một cổ uy áp làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm sâu không lường được tát lạp tát lạp sau khi đưa mắt nhìn một lượt đám đao phong võ sĩ đang đằng đằng sát khí thân hình dương lăng liền nhoáng lên Trực tiếp thuấn di đến bên người yêu cơ tát lạp, thần thức khổng lồ thẩm thấu đi vào bên trong cơ thể tát lạp, lập tức sắc mặt đại biến. Hồn phách của yêu cơ, tại sao lại chỉ còn một tia nửa điểm? Cho dù đã dùng thần thức khổng lồ, nhanh chóng khuếch tán ra cả phạm vi trăm ngàn ngàn dặm, cũng không cảm ứng được tung tích hồn phách còn lại của nàng. Phong trần mệt mỏi, tổ vũ đế giang một bước không ngừng, không ngờ vẫn đến chậm mất một bước. Nhớ tới chiêm bạc đã cho kết quả đại hung, trong lòng dương lăng càng lúc càng cảm thấy nặng nề Có tốc độ phi hành kinh khủng nhờ thiên phú thần thông của tổ vũ đế giang, từ vân trung thành đi tới tử vong vị diện xa xôi, cũng chỉ hết có hai ngày thời gian, tốc độ có thể nói là độc bộ trong các đại vị diện. Không nghĩ tới, tổ vũ đế giang đã không tiếc hao phí rất nhiều vũ lực đổi tới, cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Là một linh hồn đại vu sau khi tiến dai tới vu thần điên phong, không ai có thể hiểu biết rõ ràng hơn hắn về sự đáng sợ của việc mất đi hồn phách. Đại nhân, thực chính là người, đại nhân, có lẽ là hồi quang phản chiếu, cảm ứng được hơi thở quen thuộc của Dương Lăng. Trước khi chết yêu cơ tát lạp dùng sức mở hai mắt đỏ bừng, lễ tuôn như suối, trong phút chốc, tựa như một kẻ đang tuyệt vọng qua được một cành cây cứu mạng. Bị lão vu bà dùng phễ hồn thiên tàm thâm nhập vào trong cơ thể Nàng hiểu được mình đã không thể tránh khỏi một kiếp Chỉ còn ái náy một điều duy nhất chính là đứa nhỏ đang nằm trong lòng của nàng Là ta Đừng sợ Để ta mang ngươi trở về huyết hải Mang ngươi trở về ma thú lĩnh Cảm giác một chút sinh mệnh lực của yêu cơ đang nhanh chóng mất đi Nhìn xem cả người nàng dính đầy vết máu Dương lăng hai mắt đỏ bừng Bất chấp việc sớm đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng khi chính mắt gặp lại yêu cơ, nhìn thấy nàng trong bộ dáng như thế này, trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt không yên Không, không cần, đại nhân, đã trúng phệ hồn thiên tàm của đao phong gia tộc, không một ai có thể còn sống. Yêu cơ mắt lệ mơ hồ, sau khi cố gắng lấy hơi liền nói tiếp, đại nhân, lý cha đức sâm đã chết, ta... Ta rất nhanh sẽ đoàn tụ cùng với hắn. Đại nhân, Tát Lạp cầu. Cầu xin người, cứu. Cứu lấy đứa nhỏ của, của chúng ta. Phệ hồn thiên tàm. Sắc mặt của Dương Lăng lập tức biến đổi. Nhanh chóng phát hiện ra thiên tàm nho nhỏ đang ở trong đầu của yêu cơ. Nhớ tới lời giải thích của hắc Ám Quân Vương về phệ hồn thiên tàm. Trong lòng đã hiểu tại sao mình lại không cảm ứng được hồn phách của Tát Lạp. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, cho dù yêu cơ chỉ còn một hơi thở, hắn cũng có biện pháp nhanh chóng cứu được yêu cơ. Kể cả khi yêu cơ hoàn toàn tử vong, linh hồn bay tới vong linh bị diện, cũng vẫn còn có cơ hội để sống lại. Nhưng một khi linh hồn đã bị đánh tan hoặc bị cắn nuốt, cho dù hắn có vu thuật thông thiên, cũng chỉ có tâm chứ không có khả năng cứu chứa. vu thuật rất mạnh, nhưng cũng không phải là vạn năng. Tát Lạp yên tâm đi đứa nhỏ của ngươi ta nhất định sẽ chiếu cố dương lăng đưa tay đón lấy đứa nhỏ trong lòng yêu cơ sắc mặt càng lúc càng lạnh một cổ uy áp vô cùng lạ thường không hề cố kỵ dần dần phát ra cùng với một cổ sát khí ngập trời đám đao phong võ sĩ đang chứng kiến cảnh này lập tức chấn động cả người hoảng sợ kết thành một trận phòng ngự trong lòng hiểu được bọn chúng đã đụng phải một tuyệt thế cường giả rồi đại nhân Ta, ta không hối hận, mặc dù chỉ được ở cùng Lý Cha Đức xâm một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cho dù vì vậy mà mất đi sinh mệnh, tát lạp cũng, cũng không hối hận, vĩnh viễn không, không hối, hận, ngước mắt nhìn Dương Lăng một lần cuối, nhìn xem đứa con đang nằm ở trong vòng tay của hắn, yêu cơ nở một nụ cười mãn nguyện, lập tức nghèo đầu sang một bên, Vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau khi đã gửi gắm lại đứa con yếu dấu của mình, nàng đã yên tâm ra đi. Trong lòng không còn gì vướng bận, mang theo trên mặt một nụ cười mãn nguyện. Mang theo trong ký ức của mình những kỷ niệm ngọt ngào cùng những điều tốt đẹp. Vĩnh viễn cũng không hối hận, ngẫm lại năm đó tại thần ma mộ chàng Đối với yêu cơ mình đã tận lực khuyên bảo. Ngẫm lại quyết tâm kiên định của nàng, Dương Lăng cảm thấy sống mũi cay cay. Lấy ra chiếc khăn lụa trắng, món quà mà trước khi đi, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đã làm cho yêu cơ tát lạp, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt trắng nhợt nhưng vẫn còn vương vấn nụ cười của nàng, thì thầm vào tai nàng, tát lạp, yên tâm mà đi, đứa con của ngươi từ giờ trở đi cũng chính là con của ta. Theo ý nguyện của nàng, Từ hôm nay nó sẽ có tên là Dương Bất Hối. Nhìn xem đứa nhỏ đang lớn tiếng kêu khóc ở trong lòng. Tiếng khóc phảng phất như nó đã hiểu được. Từ nay nó đã mất đi mẫu thân yếu dấu của mình. Dương Lăng hai mắt đỏ bừng. Xoay người nhìn đám võ sĩ đang vô cùng khẩn trương. Nhìn xem lão vu bà sắc mặt tái nhợt. Đang thì thào tự nói với chính mình. Không nói một lời. Dương Lăng vươn tay rút ra chiến hồn đao sắc bén của mình. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương bảy trăm chín mươi hai tử vong đao phong các ngươi toàn bộ chôn cùng tát lặp cho ta dương lăng sắc mặt lạnh như băng khấp một cái vu ấn đem ma thú trong vu tháp không gian triệu ra càng ngày càng nhiều cuồn cuộn sông ra không ngừng lớn tiếng rít gào bao vây tầng tầng lớp lớp chung quanh mấy trăm đao phong võ sĩ Tiếp theo Dương Lăng không chút do dự thi triển đại vũ thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, không chung đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng dao động ẩn hiện, đột nhiên xuất hiện từng đám huyết vụ lần lượt bao phủ lên đến phạm vi ngàn dặm cái chết của yêu cơ tát lạp, đã làm cho lửa giận trong lòng Dương Lăng bốc lên ngập trời, ma thú chủ thần, nhìn Dương Lăng tóc đen tung bay trong gió, sắc mặt lạnh như băng. Lại nhìn đám thần dai ma thú cuồng bạo số lượng khổng lồ đang vây kín xung quanh. Nhìn từng đầu, từng đầu lưu lãng thần thù. Nhóm đao phong võ sĩ sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đám đao phong võ sĩ hoảng hốt nhìn nhau. Sắc mặt cả bọn đều trở nên trắng bệch Hoảng sợ không thôi. Ngay cả lão vu bà cũng không có ngoại lệ. Ai cũng không nghĩ tới. Yêu cơ tát lạp lại đúng chính là thân nhân của Dương Lăng, ma thú chủ thần này. Càng không nghĩ tới, ma thú chủ thần lại có thể tự mình xuất hiện nhanh như vậy. Lại còn mang theo ma thú quân đoàn mà sự khát máu cùng cuồng bảo đã vang xa trên các đại vị diện. Không có khả năng, không có khả năng. Con tiện nhân kia như thế nào có thể lại là thân nhân của hắn. Nhìn một rừng ma thú cuồng bạo đang rít gào. chỉ chờ lệnh là lao lên cắn xé lão vu bà cảm giác không rét mà run ma thú quân đoàn lấy thực lực khủng bố cùng sự giết chóc vô tình mà trở nên nổi tiếng trên các đại vị diện đại thần hệ như a khuê long thần hệ và vu yêu vương tồn tại không biết đã từ bao giờ vậy mà dưới công kích của ma thú thần hệ cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn đập tan tam đại thần hệ liên quân huyết tẩy vân trung thành Chống lại tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân Chỉ cần một trong các sự việc trên cũng đã thể hiện ra sự điên cuồng cũng như cường đại của ma thú thần hệ Đối với rất nhiều thần hệ mà nói Nếu được lựa chọn, chẳng thà chịu sự trừng phạt của tài phán giả Cũng không nguyện ý trở thành kẻ địch của ma thú thần hệ Nguyên nhân chính là vì như thế Cho nên rất nhiều thần hệ đều chọn lập trường trung lập Chấp nhận khoanh tay đứng nhìn Tử vong đao phong, cũng không ngoại lệ, cũng là một trong số đó. Lấy lý do phần đông tinh nhuệ đang bế quan tập thể để khéo léo từ chối lệnh tập trung của tài phán giả. Để tránh cho lực lượng của mình trở thành vật hy sinh trong chiến dịch vân trung thành. Không nghĩ tới, mạo hiểm chấp nhận bị trừng phạt, đã chấp nhận nguy hiểm đề cự tuyệt lệnh tập trung. Nào ngờ chỉ vì vô ý lại trực tiếp chọc giận đến ma thú chủ thần. Đưa tới quân đoàn tinh nhuệ của ma thú thần hệ. Lui. Mau bỏ đi. Lão vu bà vốn đang tưởng chỉ cần giải thích vài câu là mọi việc sẽ êm thấm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của dương lăng. Cảm giác một chút sát khí sông lên tận trời kia. Liền hiểu được sự tình đã không thể dễ dàng giải quyết. Đã tới bước không thể vãn hồi được nữa rồi. Cắn răng hạ lệnh lui lại. Chuẩn bị trở về. Sau đó sẽ mời lão tổ tông ra mặt giải quyết, vừa nói vừa kêu lên một tiếng khiếu khiếu cổ quái. Gọi phệ hồn thiên tàm đang ẩn núp bên trong cơ thể của yêu cơ và vũ ma trở về, đồng thời vung tay triển khai một bức truyền tống quyển trục, chuẩn bị trực tiếp thuấn di trở về. Ông hai thiên tàm sáu cánh ông ông hưởng ứng từ trong cơ thể của vũ ma cùng yêu cơ chui ra. Như tia chớp lao thẳng đến hộp ngọc trong suốt trên tay của lão vu bà. Tốc độ nhanh cực kỳ. Có lẽ sau khi cắn nút xong linh hồn năng lượng của hai người, tốc độ lại tăng thêm không ít. Hừ, còn muốn chạy. Ở thời điểm lão vu bà mở hộp ngọc. Chuẩn bị mang theo hai bổn mệnh thiên tằm nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, trên không trung chợt lóe lên. Hai thiên tằm đang bay liền kêu lên một tiếng quái khiếu. Ngay sau đó đã bị chém thành bốn mảnh Dương lăng dơ chiến hồn đau trong tay Tự mình động thủ giết chết hai con thiên tàm của lão Vu bà A, Chạy mau Lão Vu bà há mồm phun ra một mụn máu tươi Sắc mặt tái nhợt Kinh hoàng chỉ nhảy một bước đã chui vào không gian của truyền tống môn Hai bổn mệnh thiên tàm cùng mụ có sự tương quan Một đau kia của Dương lăng cũng như trực tiếp chém vào thần cách của mụ, làm cho mụ bị thương rất nặng. Truyền tống môn tại sao lại không có động tĩnh gì? Sao lại như thế này? Sau khi vào được bên trong truyền tống môn, quay đầu nhìn lại xem sắc mặt lạnh như băng của dương lăng cùng một rừng ma thú đang dương nhanh múa vuốt Lão vu bà lập tức thở phào nhẹ nhõm không ngờ liền cảm giác có cái gì đó không đúng. Truyền tống môn chẳng biết từ khi nào đã đình chỉ hoạt động, Đưa thêm vào rất nhiều thần lực Cũng vẫn lặng im như tờ Không gian giam cầm Không cần đợi Dương Lăng phải ra lệnh Tổ vũ đế giang liền tự động Thi triển tuyệt kỹ không gian giam cầm Trừ phi là có thực lực Cao hơn so với hắn Nếu không thì sẽ không có cách nào Khởi động lại truyền tống môn Hơn nữa đối với sự lĩnh ngộ Về không gian cũng phải cao hơn hắn Một kẻ được xưng là không gian chi thần Nếu không truyền tống quyển trục cùng thuấn di pháp thuật cũng sẽ mất đi tác dụng động thủ lão vu bà lưu lại cho ta xử lý những người khác toàn bộ giao cho các ngươi một người cũng không tha nhìn lão vu bà đang hoảng sợ đứng trong truyền tống môn dương lăng trầm giọng hạ lệnh từng bước lại từng bước chậm rãi tiến tới gần giơ cao chiến hồn đao sắc bén hướng về phía mụ già lấy răng trả răng dùng máu trả máu không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã quyết định đám người tham gia đuổi giết tát lạp ngày hôm nay tất cả đều phải chết tại đây. ngao dương lăng vừa mới dứt lời đám đông ma thú sớm đã bị kích động lập tức như tia chớp lao tới điên cuồng công kích nhóm đao phong võ sĩ đang vô cùng hoảng sợ tựa vào nhau từ thân thể thần cách cho tới linh hồn của bọn họ đều đã bị đám ma thú cắn nuốt một cách nhanh gọn lực lượng quá chênh lệch Trận chiến đã nhanh chóng kết thúc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cơ hồ cứ mỗi một tên đao phong võ sĩ thì đều bị cả trăm ma thú xô tới xé thành từng mảnh nhỏ. Cho dù không có đại vũ thiên địa và huyết hải khôn cùng, mấy trăm đao phong võ sĩ này cũng không thể là đối thủ của ma thú quân đoàn. Trải qua mấy lượt huyết chiến, trải qua khảo nghiệm bằng máu và lừa, trải qua đại vũ tẩy lệ trong huyết hải. Khả năng chiến đấu của ma thú quân đoàn đã có bước tiến phi thường. Ngươi định làm gì? Ta! Tận mắt chứng kiến đám võ sĩ của mình bị tiêu diệt chỉ trong khoảnh khắc. Nhìn Dương Lăng đang từng bước bước tới. Lão Vu bà Hoàng sợ chừng mắt nói. Ta là mẫu thân của gia chủ đương nhiệm của cách lâm gia tộc. Ngàn vạn đao phong võ sĩ trong cách lâm gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Làm kinh động tới lão tổ tông tử vong đao phong của chúng ta Ma thú thần hệ các người cho dù có tới bao nhiêu cũng không đủ chết Lão tổ tông tử vong đao phong Dương Lăng cười cười lạnh lùng Nếu là thời điểm của nhiều năm trước Cho dù hắn có lá gan to bằng trời cũng không dám trêu chọc tới tử vong đao phong A Lai Khắc Tư Cao Cao Tại Thượng Cho dù chỉ huy toàn bộ ma thú đại quân cùng tiến lên. Nói không chừng lập tức sẽ bị đối phương chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để đập chết mình. Hiện tại tiến giai tới vu thần điên phong linh hồn đại vu, Làm ma thú chủ thần cao cao tại thượng của ma thú thần hệ. Hắn đối với cao nhất tài quyết thần khí do hai thủ hộ chiến tướng liên thủ cũng còn không sợ. Vì vậy chỉ là một cái cấp bậc chủ thần. Hắn sớm đã không để trong mắt. Tử vong đao phong. Yên tâm đi, ta sẽ làm cho hắn chân chính trở thành một kẻ tử vong dưới đao phong. Dương lăng sắc mặt lạnh như băng, miệng nói nhưng chân lại đột nhiên tăng tốc. Một đao chém nát thần cách của lão vu bà. Sau đó lạnh lùng nắm lấy não môn trên đầu của mụ. Hiện tại, ngươi sẽ được thưởng thức để tự mình hiểu được cái gì mới chân chính là linh hồn cắn nuốt đi. Dương lăng đối với sự cảnh cáo của lão vu bà một lời cũng không thèm để ý. Mặc niệm vô quyết trực tiếp luyện hóa linh hồn của mụ Không làm thì thôi Một khi đã động thủ Tuyệt đối sẽ không có nhân tình Không có sự mềm yếu của đàn bà Để báo thù cho yêu cơ tát lạp Hắn sẽ không để ý tới cái gọi là đạo lý Sẽ làm cho cả đao phong gia tộc không một ai còn sống sót a, Ngươi sẽ phải hối hận Cảm giác được sinh mệnh lực cùng linh hồn năng lượng đang bị cắn nuốt rất nhanh Lão vu bà hoàng sợ dùng sức dãy ruộng. Bị Dương Lăng dùng vô thượng vu thuật trói buộc tại chỗ. Mặc dù đã dùng hết sức cũng vô dụng. Dần dần dãy ruộng càng lúc càng vô lực. Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Tát lạp. Đại nhân báo thù cho ngươi. Luyện hóa xong linh hồn của lão vu bà. Dương Lăng hô một tiếng. Một đao chặt bỏ đầu lâu của lão vu bà đem đến bái tế yêu cơ tát lạp. Sau đó... Phân phó tổ vũ đế giang chôn cất thi thể vũ ma. Tự mình mang thi thể yêu cơ tát lạp tiến vào vu tháp không gian. Đi tới vu mộ ở bên cạnh vu tháp. Dùng linh hồn truyền âm thông báo cho huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng tác phỉ á. Nói cho các nàng tin tức yêu cơ tát lạp bất hạnh gặp nạn. Rất nhanh, mọi người liền nhanh chóng chạy tới. Đại nhân, cứu tát lạp. Mau cứu tát lạp tỉ tỉ đi. Nhìn yêu cơ tát lạp mặt không còn chút máu, nằm im không nhúc nhích trên tay của Dương Lăng. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lệ tràn khóe mi. Mấy ngày nay trong giấc mộng còn tưởng tượng ra cảnh Dương Lăng dẫn theo yêu cơ tát lạp quay về tử vong vị diện. Tưởng tượng ra cảnh trước kia cùng nhau vui đùa. Không ngờ còn chưa đến ba ngày thời gian, đã phải nhìn thấy nàng trong cảnh ngộ như thế này. Dương Đại Ca! Cứu cứu tát lạp! Chẳng lẽ, không thể sử dụng linh hồn vô thuật để triệu hồi linh hồn của nàng, trở lại sống lại được sao? Tinh linh mỹ nữ tác phí á lệ rơi đầy mặt, mặc dù nàng cùng yêu cơ tát lạp gặp nhau không nhiều lắm. Nhưng hồi tưởng lại những lần gặp gỡ, cả hai đã có những kỷ niệm rất sâu sắc, mọi người đều kêu khóc thảm thiết, khung cảnh thật là ảm đạm, đau thương. Trong lòng của tất cả mọi người đều đang nhớ về một tát lạp vô cùng xinh đẹp, nhớ lại từng giọng nói, tiếng cười của nàng, linh hồn vũ thuật, cũng không phải là vạn năng. Dương lăng sắc mặt âm trầm, thanh âm vì xúc động đã trở nên khàn khàn, đem đứa trẻ trong lòng đang lớn tiếng kêu khóc giao cho tinh linh mỹ nữ, tác phỉ á. Đây là đứa nhỏ, con của tát lạp cùng Lý Cha Đức xâm lưu lại, từ nay về sau. Nó sẽ là con của chúng ta, nàng hãy cẩn thận chiếu cố cho nó. Sau khi đem đứa nhỏ giao cho tác phỉ á, Dương Lăng không hề nói thêm lời nào. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thủy tinh lớn, vung chiến hồn lên cắt cắt gọt gọt. Rất nhanh, một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tản ra một cổ hàn khí bức người, Dương Lăng vẫn không lên tiếng. lặng lẽ đem thi thể yêu cơ bỏ vào trong quan tài thủy tinh sau khi đóng nắp còn bày thêm một đạo cấm chế bảo vệ sau đó lựa chọn một mộ huyệt đối diện với vu tháp nhẹ nhàng đặt quan tài xuống dùng đất tạo nên một ngôi mộ thật to phân phó phi long vương mang đến một khối thanh hoa thạch cứng rắn làm bia mộ vận lực ra đầu ngón tay trên bia mộ lưu lại mấy chữ rồng bay phượng múa tát lạp chi mộ áo phỉ lợi á Để báo thù cho yêu cơ tát lạp, ta sẽ điều đi tinh nhuệ của ma thú quân đoàn Sau khi ta và đại quân rời đi, ngươi chỉ huy vong linh quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội ở lại bảo vệ vân trung thành Nhìn yêu cơ nằm im trong vu mộ Dương lăng cảm giác trong lòng đang trào lên một trận đau đớn khó tả, Sắc mặt lạnh như băng, quyết ý huyết tẩy đao phong gia tộc Có hai vị tổ vu đại nhân chấn thủ vân trung thành vậy là đủ rồi. Lúc này đây, áo phỉ lợi á nhất định muốn đích thân ra tay báo thù cho tát lạp tỷ tỷ. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hai mắt đỏ bừng, trong lòng vừa động. Từng đội 12 cánh đại thiên sứ kết thành đội hình vững chắc cuồn cuộn tiến đến. Ma thú thần hệ điều binh khiển tướng, nhanh chóng tập kết quân đội khổng lồ của mình. Phô thiên cái địa ma thú xuất hiện tại tử vong vị diện. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi lớn gần địa bàn của cách lâm gia tộc, một lão nhân tóc trắng đột nhiên mở hai mắt. Bên hông một thanh loan đao cổ phát như có linh tính đang phát ra một tiếng vang khẽ, tản mắt ra một cổ sát khí ngập trời. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 793 793 đao phong chân chính cách lâm gia tộc còn có tên gọi khác là đao phong gia tộc nếu nói về thực lực cũng được đứng số một số 2 trên tử vong vị diện cho dù đem ra so sánh cùng hắc ám thần hệ thì cũng không biết ai hơn ai chỗ gia tộc đại bản doanh đao phong tòa thành nhân số rất đông khi mới bắt đầu chỉ là một tòa thành nho nhỏ Trải qua trăm ngàn vạn năm đã phát triển thành một tòa thành thị khổng lồ, nằm dưới chân núi Thiên Sơn cao ngất trong mây. Đó là cái gì? Như thế nào lại xuất hiện một tảng mây đen lớn như vậy? Không đúng, mây đen không có khả năng di động nhanh như vậy. Hay là đàn chim ở sâu trong Thiên Sơn bay đi tránh mùa đông sắp tới. Lúc này trời bỗng tối sầm lại, cũng như bao ngày bình thường khác. Trên các con đường trong đao phong tòa thành, mọi người đi lại tấp nập, phố phường nhộn nhịp. Đột nhiên từ chân trời xuất hiện một đường bóng đen. Phô thiên cái địa, trông giống như một đám mây đen khổng lồ đang bay tới rất nhanh. Nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý tới. Làm cho rất nhiều kẻ vô tích sự lại có việc để bàn luận. Sự việc này quả là số vốn lớn để họ có thể hoang phí. Ngay cả đám binh lính đang canh gác trên tường thành. Tất cả đều đang ngẩng đầu theo dõi cảnh tượng hiếm có này. Hô lúc đầu khi vừa mới phát hiện ra sự việc này, mọi người còn hứng chí trao đổi, thảo luận tưng bừng, không ngừng đưa ra các giả thuyết của mình. Cuộc tranh luận chỉ ngừng lại khi đám mây đã bay tới gần. Khi nhìn được rõ ràng, đây thật sự là cái gì? Sắc mặt của mọi người không khỏi tái nhợt. Bóng đen phô thiên cái địa kia không phải là mây đen. Lại càng không phải là một đàn chim số lượng khổng lồ đang đi di trù. Mà đây chính là đại quân ma thú cuồng bạo với số lượng khủng khiếp. Còn có rất nhiều 12 cánh đại thiên sứ chiến đội cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Tốc độ phi hành cực nhanh. Trên mặt bọn họ hiện lên sát khí đằng đằng. Đám mây ma thú còn chưa tới nơi. Trong không khí đã tràn ngập một cỗ sát khí sắc bén. hắc Long, cự viên, Giác Long chứng kiến cảnh này. mọi người đều kinh hãi thất sắc đám dân thường đang bình luận sôi nổi lập tức cuống cuồng chạy trốn khắp nơi đóng cửa thành dựng vòng ma pháp phòng ngự lên mau thông báo cho gia chủ ngay lập tức mau thấy đám mây ma thú cùng thiên sứ chiến đội càng ngày càng gần tên thống lĩnh phụ trách canh phòng mặc dù chưa biết chắc chắn tại sao lại xuất hiện một đội quân như vậy chưa biết đó là bạn hay thù Nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình vẫn ra lệnh cho bọn lính dưới quyền khẩn trương vào vị trí. Vừa phái người đi thông báo, vừa chỉ huy bọn lính đóng chặt cửa thành. Ở trước mặt binh lính dưới quyền vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Không biết như thế nào mà đột nhiên lại xuất hiện một đoàn ma thú cùng thiên sứ như vậy. Xuất hiện đại quân ma thú cùng thiên sứ. Lúc này trong đại điện nằm giữa một tòa cung điện hùng vĩ. Một lão nhân mặc hoa y nhận được tin báo liền chấn động cả người, chén trà đang cầm trong tay, ba, một tiếng vỡ tan dưới đất. Người khác không biết lý do tại sao lại xuất hiện đại quân ma thú cùng thiên sứ, nhưng hắn thân là gia chủ đương nhiệm của Đao Phong gia tộc thì lại lập tức đoán ra nguyên nhân, nhanh chóng đoán được thân phận cùng chủ ý của đối phương. Lúc trước, khi nghe mọi người nói lại, Tát Lạp là thị nữ thân cận của ma thú chủ thần. Không cần đắn đo hắn đã xuống lệnh cho bọn lính đình chỉ đổi giết. Đã khuyên lão phụ nhân tha cho Lý Cha Đức xâm rời đi vì dù sao cũng là người một nhà. Đã ra lệnh trục xuất bọn họ khỏi tử vong vị diện. Cho dù đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, nhưng đáng tiếc lão phu nhân vẫn không nghe lời. Tự mình dẫn theo đội thân vệ quyết tâm đổi tận giết tuyệt. Kết quả, chẳng những bản thân mình cùng toàn bộ thân vệ đều bị giết chết. Mà còn rước lấy đại phiền toái đến cho gia tộc Đáng chết Chủ lực của ma thú thần hệ như thế nào lại có thể thoát khỏi sự bao vây của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ Như thế nào lại đến được tử vong bị diện nhanh như vậy Lão phu nhân rời đi đã lâu mà không có tin tức hồi báo Hắn đã nghĩ tới khả năng rất có thể đã xảy ra chuyện không ổn Không nghĩ tới Còn chưa kịp tăng cường các biện pháp phòng ngự. ma thú chủ thần đã tự mình chỉ huy đại quân trực tiếp kéo tới tiến quân như nước tràn bờ tốc độ mau kinh người ngàn tư vạn tưởng. như thế nào cũng không hiểu được rõ ràng là tại sao đang ở vân trung thành ma thú thần hệ đang chiến đấu kịch liệt với tài phán giả lại có thể đột nhiên xuất hiện tại tử vong vị diện cho dù dương lăng ma thú chủ thần kia có sử dụng vị diện truyền tống quyền trục Nhiều lắm thì một lần cũng chỉ có thể truyền tống được mấy trăm đầu ma thú đi tới mà thôi Không có khả năng lập tức truyền tống trăm ngàn vạn đầu ma thú tới tử vong bị diện như vậy An Đức Lý Tư Ngươi lên núi bẩm báo tình huống hiện tại với Lão Tổ Tông Giờ phút này, chỉ có Lão nhân gia mới có thể cứu được cách lâm gia tộc chúng ta Nhìn xem không trung tràn ngập đại quân ma thú cùng thiên sứ chiến đội đang bay vây chặt chẽ đao phong tòa thành, lão gia chủ sắc mặt tái nhợt, hạ lệnh cho một tên thị vệ ở bên cạnh lập tức chạy lên đỉnh núi cầu cứu. Đao phong gia tộc cũng có vài tiểu thần hệ làm thuộc hạ, nhưng bây giờ đối mặt với ma thú thần hệ danh tiếng lẫy lừng, đừng nói là mấy tiểu thần hệ, cho dù là mấy đại thần hệ cùng nhau xuất binh, cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Hôm nay, chỉ có thể mời lão Tổ Tông rời khỏi nơi. tĩnh tu đã trăm vạn năm của mình để ra tay. Chỉ có như vậy đao phong gia tộc mới có thể trốn qua một kiếp này. Ngao lại nói về ma thú thần hệ. Lúc này ma thú quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội dưới sự chỉ huy của áo phỉ lợi á đang vây chặt đao phong tòa thành. Cho dù một con kiến cũng khó chui lọt. Dương lăng sắc mặt lạnh như băng đang phất tay thi triển đại vũ thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, đem đao phong tòa thành phạm vi cả ngàn dặm bao phủ lại, trực tiếp cắt đứt đường lui của đao phong nhất tộc, dựng vòng ma pháp phòng ngự lên. Toàn bộ các pháp sư cùng nhau động thủ, mau, nhìn huyết hải đang cao thấp quay cuồng, cho dù có căng mắt nhìn cũng không tới cuối, lại nhìn một rừng ma thú cuồng bảo khát máu lúc ẩn lúc hiện trong huyết hải mịt mờ. Đội quân đao phong võ sĩ đang chấn thủ trên tường thành cảm thấy cực kỳ run sợ. Tất cả binh lính dưới sự chỉ huy của thống lĩnh vẫn đang đồng tâm hiệp lực dựng lên vòng ma pháp phòng ngự bảo vệ cho tòa thành. Ý đồ sẽ tử thủ ở bên trong, chặn đứng thế tiến công hung mãnh của ma thú thần hệ. Áo phỉ lợi á! Động thủ đi! Nhìn vòng ma pháp phòng ngự màu đỏ sẫm bảo vệ đao phong tòa thành. Dương Lăng nhớ tới trận chiến năm đó tại Ác Ma Đảo. Lạnh lùng trầm giọng hạ lệnh, đã sớm có sự chuẩn bị, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á khom người lĩnh mệnh, tay phải lập tức vung lên, tiếng kèn từ trên không trung liền truyền ra vang dội Nghe thấy hiệu lệnh, đại đội ma thú cùng 12 cánh đại thiên sứ liền bước ra khỏi hàng, lần lượt tạo thành ma thú chiến trận hoặc thiên sứ chiến trận, chất chồng lực lượng lẫn nhau sau đó đồng thời hướng về phía đao phong tòa thành phát động biển trình công kích hung mãnh oanh sau một tiếng nổ, vòng ma pháp phòng ngự của đao phong tòa thành lập tức tan thành mây khói. Đội đao phong võ sĩ đang thở dài nhẹ nhõm, trong lòng liền lạnh như băng. Mặc dù đã biết ma thú thần hệ có thực lực vô cùng khủng bố, nhưng không nghĩ tới vòng ma pháp phòng ngự cường đại của mình lại không chịu nổi một kích. Ngao tất cả cùng rít gào lên một tiếng, sau đó ma thú đại quân đồng loạt triển khai công kích hung mãnh. Đám đao phong võ sĩ đang ở trên tường thành trong nháy mắt đã lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ. Dưới sự trói buộc của Đại Vũ Thiên Địa cùng huyết hải khôn cùng, lực lượng cùng tốc độ của đám võ sĩ đã bị suy yếu rất nhiều. Căn bản là không thể ngăn cản bước tiến của ma thú đại quân cùng thiên sứ chiến đội. Dừng tay Ở thời khắc ma thú quân đoàn sau khi tiêu diệt xong đám võ sĩ chấn thủ, đang chuẩn bị xông vào huyết tẩy đao phong tòa thành. Không trung đột nhiên xuất hiện một lão nhân có tròm dâu bạc thật dài, gió thổi làm trọm dâu bay tung cả lên vai. Trên người mặc một trường bào màu trắng, bên hông dắt một thanh cổ pháp loan đao. Không giống như đám chủ thần bình thường cùng đám tuyệt thế cường giả khác, cả người trên dưới đều không phát ra năng lượng dao động. Hai mắt thâm thúy trông thăm thẳm như bầu trời. Thực lực sâu không lường được, tay phải nhẹ nhàng khoa lên một cái. Trên không trung liền xuất hiện trăm ngàn vạn đảo phong nhận sắc bén. Bước lui toàn bộ ma thú cùng thiên sứ đang đứng trên tường thành của đao phong tòa thành. Tức giận cử viên vương lớn tiếng rít gào vẫn từng bước bước tới. Trên người lập tức xuất hiện vô số vết thương. Ngay cả khôi giáp cứng rắn trên người cũng bị đao nhận cắt thành vô số mảnh nhỏ. Cả người đầy vết máu. Nhưng đều chỉ là bị thương ngoài ra. Có vẻ như lão nhân đã cố ý hạ thủ lưu tình. Tử vong đao phong, lão nhân mặc trường bào màu trắng chính là tử vong đao phong. A-Lai khắc tư, một chiêu đã bức lui ma thú quân đoàn nhưng có một điều đáng nói chính là mỗi một đầu ma thú cùng mỗi một mười hai cánh thiên sứ. Tất cả nhiều lắm cũng chỉ bị thương ngoài ra. Hiển nhiên, đối phương đã cố tình không sử dụng sát chiêu. Cái khác không cần nói. Chỉ với khả năng thu phát phong nhận của mình, các tuyệt thế cường giả bình thường đều không thể sánh bằng. Trăm ngàn vạn năm trước, trên các đại vị diện đã lan truyền về tử vong đao phong thực lực cường đại. Có cùng cấp bậc với bọn người vân trung thành thành chủ cấp linh đốn cùng A Huế Long chủ thần. Hiện tại có thể dự thế quân bình với hắc ám quân vương. Có lẽ họ cũng giống nhau, cũng che giấu thực lực chân chính của mình. Ma thú thần hệ Có thể chống lại tài phán giả và liên quân thần hệ Có thể làm cho lão quái lôi mông xem trọng cũng không phải là không có thực lực Nhìn ma thú quân đoàn cuồng bạo đông vô kể Nhìn huyết hải khôn cùng đang quay cuồng Tử vong đao phong A lai khắc tư cười nhạt Tiếp theo sắc mặt nghiêm lại nhìn dương lăng lạnh nhạt nói Bây giờ ngươi có thể cho ta biết Cách lâm gia tộc chúng ta cùng ma thú thần hệ các ngươi làm sao lại phát sinh xung đột Tại sao các ngươi lại mạo hiểm chấp nhận nguy hiểm rời khỏi vân trung thành để đến công kích chúng ta tại Đao Phong Tòa Thành? Tử vong Đao Phong A-Lai Khắc Tư sắc mặt bình thản, ngữ khí hòa bình, đối với cái chết của Đao Phong võ sĩ làm như không thấy, phảng phất mọi sự đều không liên quan đến mình. Nhưng mặc dù là bình thản lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy có một cổ áp lực vô hình đang đè lên lòng mình, những người khác không có cảm giác gì. Dương Lăng lại phát hiện ra trong không trung xuất hiện rất nhiều tia năng lượng dao động ẩn hiện, phảng phất như từng đạo phong nhận đang luân chuyển không ngừng, Lôi Mông, chẳng lẽ lão gia này cùng Hỏa Thần Lôi Mông có quan hệ, người nói vô tâm, người nghe cố ý, vừa nghe thấy tên của Lôi Mông, Dương Lăng lập tức nhớ tới sự chiếu cố của Hỏa Thần Lôi Mông đối với ma thú lĩnh của mình, vốn định hỏi thêm một hai câu, lại thấy Tử vong đao phong a lai khắc tư đã dừng lại vì vậy câu hỏi đã ra đến miệng liền dừng lại xung đột sau một lát suy nghĩ dương lăng lạnh lùng cười cười nói tiếp ta đã thấy chẳng biết bao nhiêu kẻ giết người như ngoé nhưng tự mình dẫn theo nhiều người để đổi tận giết tuyệt thân nhân trong gia tộc của mình đây là lần đầu tiên ta thấy có giết thì cũng không sao nhưng không thể ngờ rằng chúng lại còn dùng phệ hồn thiên tàng để cắn nuốt linh hồn bọn họ Càng nhẫn tâm hơn là ngay cả một đứa bé chưa đầy tháng cũng không buông tha Phải nhất định móc lấy trái tim của nó Tưởng tượng ra chàng cảnh yêu cơ tát lạp chết trước mặt của mình Dương lăng hai mắt đỏ bừng Một cổ sát khí bén nhọn đột nhiên phát ra Vô thượng uy áp đè nén lên mọi người Có lẽ là cảm ứng được chiến ý cùng sát khí ngập trời của hắn Chiến hồn đau trên lưng cũng Ông lên một tiếng hưởng ứng Xuất ra một vòng hào quang màu đỏ sậm cùng một luồng sát khí khủng khiếp như một cỗ hơi thở từ thừa hồng hoang Chỉ trong một thoáng, tất cả mọi người trong đao phong tòa thành đều cảm thấy hô hấp khó khăn Đối với người thân của mình vẫn đuổi tận giết tuyệt Vừa nghe Dương Lăng, ma thú chủ thần nói như vậy Tử vong đao phong A Lai Khắc Tư lập tức nhíu mày Thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trước mặt lão gia chủ, nói Rốt cuộc chuyện này là sao? Đem toàn bộ sự tình kể ra cho ta. Đối với Dương Lăng, một kẻ chủ thần cấp bậc điên phong, nếu muốn đánh là đánh, không cần thiết phải bày đặt ra một cái cớ. Vì vậy sau khi nghe hắn nói, tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư liền có cảm giác xung đột lần này rứt khoát là phải có ẩn tình khác. Tuyệt đối không phải như lời tộc nhân của mình là ma thú thần hệ cậy thế khi người. tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương 794 gieo gió thì gặt bão cái gì đổi tận giết tuyệt ngươi đối mặt với đại quân ma thú thần hệ khát máu tử vong đao phong a lai khắc tư sắc mặt vô cùng bình thản không hề tỏ vẻ sợ hãi nhưng sau khi nghe kể lại tình cảnh một nhà tát lập đã gặp phải Sắc mặt của lão nhân đại biến Dưới sự uy hiếp của hắn Lão gia chủ không dám giấu giếm Một hơi kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra Cái sự tình này Nếu có trách thì trách ta lúc đầu hồ đồ Không quyết liệt ngăn cản cơn phẫn nộ của lão phu nhân Vì vậy cho nên Lão gia chủ sắc mặt tái nhợt Hiểu được là do chính mình đã nhất thời do dự Đã gây thành đại họa ngày hôm nay Lạc phỉ nhĩ Nhĩ lão ngươi Thật sự là rất hồ đồ. Hoàn toàn hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Tử vong đao phong. A-lai khắc tư thở một hơi thật dài. Tiếp theo lạnh lùng nói. Hướng vào người một nhà để hạ độc thủ Bản thân cũng đã là quá phận. Đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí còn sử dụng Phệ hồn thiên tàm để cắn nuốt linh hồn người một nhà. Cái này lại càng thêm quá phận. Là... Lạp phỉ nhị sai lầm rồi, hết thảy đều là ta đã sai. Lão gia chủ mặt cắt không còn chút máu, cười cười chua sót. Nhìn qua một lượt các tộc nhân đang há hốc miệng vì kinh ngạc khi nghe câu chuyện về tát lạp. Lại nhìn ma thú quân đoàn đang đằng đằng sát khí của ma thú thần hệ, âm thầm thở dài. Lập tức quyết đoán rút ra thanh loan đao của mình, phúc một tiếng trực tiếp cắt đứt yết hầu của chính mình, tự sát thân vong. Thông qua ma pháp truyền tin hiểu được độc thủ của lão phu nhân, biết được ma thú chủ thần đã đột nhiên xuất hiện, lão gia chủ cũng đã dự cảm rằng, cho tới một ngày nào đó, để bảo vệ an toàn cho tộc nhân của mình, để làm cho đao phong tòa thành tránh khỏi một trường huyết chiến, tránh cho sinh linh đồ thán, hắn tình nguyện sẽ tự tử để tạ tội. Lúc này đây đương trường một đao tự sát, loan đao tốc độ cực nhanh, ngay cả tử vong đao phong, A Lai Khắc Tư đứng ở bên cạnh Cũng không kịp ngăn cản Đại nhân, đại nhân, đại nhân Nhìn thấy thi thể của lão gia chủ Nhóm đao phong võ sĩ thất thanh kêu to Lão gia chủ tuy tính cách có hơi nhu nhược Không có chí tiến thủ Không đủ tư cách của một gia chủ chân chính Nhưng lại rất nhân từ Hào phóng vì vậy đã chiếm được Hào cảm của phần lớn tộc nhân Ai cũng không ngờ được hắn lần này lại quyết đoán như thế Đem tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho Đao Phong tòa thành. Tốt lắm, người hạ độc thủ là lão phu nhân đã chết ở trong tay các ngươi. Bây giờ ngay cả gia chủ đương nhiệm cũng đã tự sát tạ tội. Hiện tại, các ngươi đã vừa lòng chưa? Nhìn xác của lạp phỉ nhĩ nằm yên trên mặt đất. Hai mắt của tử vong Đao Phong. A-Lai Khắc Tư hiện lên một nét đau đớn. Cố gắng giữ bình tĩnh. Sắc mặt bình thản, vừa nói vừa lạnh nhạt nhìn Dương Lăng. Ngao, đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết, tất cả các ngươi đều phải bị chôn cùng tát lạp. Dương Lăng còn chưa trả lời, cự viên vương trời xanh tính cuồng bạo liền lớn tiếng rít gào, hô địa một tiếng lao tới vị trí của một đao phong võ sĩ đang đứng gần nhất. Trong đầu tưởng tượng ra yêu cơ tát lạp đã vĩnh viễn cũng không thể sống lại, hai mắt đỏ bừng vằn lên dữ tợn. Sát, đem tất cả bọn họ đều giết đi. Đồ thành... Huyết tẩy đao phong tòa thành, báo thù cho tát lạp. Thấy cự viên vương đang kích động, nhóm ma thú khát máu cũng lớn tiếng rít gào, không đợi huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hạ lệnh, liền điên cuồng sông lên. Hơn nữa hắc long vương cùng thiên thủ huyết đằng, đám chủ lực ma thú lại có tình cảm rất sâu đậm với yêu cơ tát lạp, lúc này cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, hận không thể ngay lập tức huyết tẩy cả tòa đao phong tòa thành vì yêu cơ mà báo thù. Chỉ một thoáng, ma thú số lượng khổng lồ lao thẳng tới Đao Phong Tòa Thành, thiên sứ chiến đội cầm trong tay cự nhận cũng theo sát phía sau, huyết tẩy Đao Phong Tòa Thành, tử vong Đao Phong. A-Lai Khắc Tư sắc mặt biến đổi, tay phải hoa một vòng, không chung lại xuất hiện trăm ngàn vạn đảo phong nhận sắc bén, như trận mưa lớn điên cuồng bắn về phía ma thú đại quân, đồng thời. Bá một tiếng rút ra cổ phác loan đao Lao thẳng tới cự viên vương đang dẫn đầu Tốc độ phi hành cực nhanh Phát ra một cổ sát khí sắc bén Chuẩn bị giết một cảnh cáo cả trăm Chấn nhiếp tinh thần của ma thú quân đoàn cuồng bạo Một tiếng thanh thúy vang lên Cự trùy trong tay cử viên vương do xích kim sa cùng vẫn thạch cứng rắn luyện chế ra gãy vụn thành từng đoạn Mặc dù kinh hãi nhưng theo bản năng cự viên vương liền nhanh chóng lui lại Không ngờ thân ảnh của tử vong đao phong. A lai khắc tư vẫn bám theo như hình với bóng, loan đao sắc bén trong nháy mắt đá chém đến gần trong gang tấc, một cổ hàn khí bức người tập trung vào chỗ yếu nhất trên yết hầu. Hừ, muốn chết. Vào thời điểm nguy kịch, trong khi Hắc Long Vương cùng Huyết Thiên Sứ áo phỉ lợi á không kịp đến cứu viện, cả bọn đều đang kinh hãi thất sắc. Dương Lăng cùng tổ Vu Đế Giang lại phối hợp cùng nhau động thủ cực kỳ ăn ý. Dương Lăng thì sử dụng Thuấn Di Pháp Thuật, trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh người Cự Viên Vương, một đao đẩy văng loan đao của Tử Vong Đao Phong A Lai Khắc Tư gia. Tổ Vu Đế Giang cũng đồng thời lớn tiếng rít gào như mãnh hổ lao vào giữa đàn dê đại khai sát giới, đem đám Đao Phong võ sĩ xé thành mảnh nhỏ. Dừng tay. Bây giờ ta sẽ cho nhóm các ngươi kiến thức được cái gì mới xứng đáng gọi là chân chính đao phong. Mắt thấy đao phong tòa thành tràn ngập nguy cơ, mắt thấy đám đao phong võ sĩ lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ, tử vong đao phong. A-lai khắc tư gào lên giận dữ, sau đó quát lên một tiếng lớn, không trung đột nhiên xuất hiện vô số đạo đao mang chẳng chịt như tường đồng vách sắt, bước lui toàn bộ ma thú đại quân cùng thiên sứ chiến đội. lại thét lên một tiếng dài, cả người lao thẳng tới vị trí của dương lăng ma thú chủ thần. người còn chưa tới, không trung liền xuất hiện từng đạo đao mang suy suy rung động, đao mang làm phát sinh ra từng đạo không gian cái khe. một cổ nồng đậm mùi máu tươi theo gió tản ra ngoài, cùng với một cổ năng lượng dao động âm lãnh, một cổ sát khí vô cùng lạ thường. đứng đối mặt với công kích hung bạo của đối phương, dương lăng cảm giác một cổ gió lạnh bức người đập vào mặt. Giống như trăm ngàn vạn đạo đao mang sắc nhọn đang quất lên trên người Dán ra thịt gào thét mà qua Tử vong thu cát Vi ngăn cản ma thú quân đoàn điên cuồng Tử vong đao phong A-lai khắc tư không chút do dự thi triển ra tuyệt kỳ thành danh của mình Vừa tăng tốc lao tới Vừa triệu xuất ra một con phệ hồn thiên tàm vương 12 cánh Cắn răng sử dụng ra công kích cực mạnh điều khiển trăm ngàn vạn đạo đao mang chém về hướng dương lăng